hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh luộc. Chương 222 thử hắn một lần. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzi. E. Nơi trong đại điện, mấy trăm thiên tướng san sát, khí tức cổ động, ánh mắt tràn ngập khát vọng, là khát vọng chiến đấu. Khác một bên, rất nhiều tiệt giáo đệ tử nín thở ngưng thần Nhìn ngồi cao ở trên đinh nhạc Đinh nhạc trong tay nắm đại thiên tôn thánh dụ Ánh mắt quét qua tứ phương Bàn tay lớn một trận trầm giọng nói Khởi binh hạ giới Vây quét làm loạn yêu tục Phản kháng yêu tục Giết không tha Tiếng vang triệt thiên đình Xúc động chư thiên nổ vang từng trận Lính mệnh Mấy trăm thiên tướng hét lớn Thanh chấn động chư thiên Hành động nhất trí Để thiên đỉnh bên trong các nơi Thiên binh thiên tướng rồn dập nhiệt huyết sôi trào Thép dài gào thép Cũng làm cho tam giới bên trong cảm nhận được rất nhiều tu sĩ tâm thần đều là nhảy một cái Tiên tôn trong đại điện vì là không còn một mống Ngao lam các loại người đi vào Sắc mặt đều mang theo lo lắng Không cần lo lắng các ngươi trước tiên hạ giới trở về đi thôi Đinh Nhạc ôn ngôn nói rằng Phu quân có thể có cái gì đối sách Ngao Lam hỏi Yên lặng xem biến đổi Nhìn như hỗn loạn Nhưng cuối cùng cũng có xương mù phá hết thời gian Đinh Nhạc nói ánh mắt trong vắt Phổ thân ta nghĩ hạ giới tham chiến Đinh Long mở miệng ánh mắt kiên định Đinh nhạc xứng sờ, liếc mắt nhìn Đinh Long cảm nhận được hắn kiên định, không khỏi nở nụ cười, được. Ta đồng ý, ta cũng đi. Đinh ngọc cào to nói cũng muốn đi chơi một chút, nhưng không cần Đinh nhạc mở miệng. Một bên thạch cơ nương nương chính là sắc mặt chìm xuống giữ nàng lại. Mạnh mẽ giáo huấn vài câu, để sắc mặt nàng oan ước yên xuống, không còn dám dính liếu phủ dương sơn bát cảnh cùng Thái Thanh Thánh nhân ánh mắt hơi rủ xuống, không chút biến sắc mà đối diện Thông giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bình yên tỏ lạc. Hắn cho rằng như vậy liền có thể làm cho chúng ta đồng ý sao? Thật sự là ngây thơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh vỡ nặng nề, lạnh giọng nói rằng, nhìn về phía Thái Thánh nhân, cái ngày hắn Nói chỉ có thể là Đại Thiên Tôn Thông Thiên Sư để đúng là có cách đệ tử giỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn phủi một chút hờ hứng Thông Thiên Giáo Chủ Tử Tốn nói Đinh nhận là không sai Thông Thiên Giáo Chủ cười khẽ Hết sức từ yêu Cái này đệ tử xác thực cũng không có đệ hắn thất vọng để hắn chứng không ít mặt mũi Bàn về giáo dục đệ tử Hiển nhiên hắn so với nguyên thủy thiên tôn càng hơn một bậc Thái thanh thánh nhân mí mắt khẽ động Nói rằng Bần đạo suy tính đã lâu Cuối cùng toán không ra hắn đến cùng có gì dựa vào dám như thế làm việc Mặc kệ có gì dựa giấm Hắn nếu tâm có tạp niệm Vậy thì chém tới hắn này nói tạp niệm chính là Thông thiên giáo chủ mở miệng Lời nói cũng là lạnh lẽo Thiên đình thiên binh thiên tướng ước vạn Tinh nhựa chi sĩ cũng có ngàn vạn chi chúng có chút hơn nhiều Vừa vặn nhân cơ hội này lột bỏ một ít Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng Yêu tục có thể ngăn cản sao Thái Thanh Thánh nhân liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng Bất luận chẳng không đỡ được Chỉ cần ngũ đế trở về vị trí cũ Vậy thì đại thế lúc trước Ai có thể phiên thiên? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng Biến số quá nhiều, thiên cơ hỗn loạn, đại thế đã thay đổi Thái Thanh Thánh Nhân than nhẹ, ánh mắt cũng có chút mê hoặc Sư Hương cái kia Tây Phương hai vị đạo hữu làm sao nghĩ tới? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi động, nói rằng Có thể làm sao muốn? Thái Thanh Thánh Nhân phản hỏi một câu từ tốn nói Nhất thời để Nguyên Thủy Thiên Tôn ngậm miệng không nói Bây giờ cái này đồng tử có đại thế, xem ra chúng ta cũng không thể không lùi một bước Thái Thanh Thánh Nhân lại nói, chỉ cần ngủ định đại thế, tất cả dâu ria không đáng kể đều có thể trừ Lời này để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đều là giật mình trong lòng ánh mắt ngưng lại Sư đệ nghĩ như thế nào? Thái thanh thánh nhân nhìn về phía thông thiên giáo chủ, hỏi, hắn vẫn giả thần giả vượt, ta thử hắn một lần. Thông thiên giáo chủ nói rằng, nói, thông thiên giáo chủ đột nhiên đưa tay hư không một nắm. Thanh bình kiếm hiện lên ở trong tay, hất tay chính là một chiêu kiếm vẽ ra. Nhất thời một đạo xinh đẹp ánh kiếm đi vào trong hư không, thanh. Nhìn thấy thông thiên giáo chủ ra tay Nguyên thủy thiên tôn không khỏi khinh rên một tiếng Thiên giới Trung ương thiên cùng Trong hoa viên đại thiên tôn chính đang ngắm hoa Tâm tình hết sức bình thản Bên cạnh vương mấu nương nương nhìn hắn đều có chút không cảm giác được tâm tư Chuyển kiếp trở về sau Tình cảm của hai người thật giống vai nhạt rất nhiều Đại thiên tôn của y thế ngày càng hương thỉnh Nhất cử nhất đồng Sơ tay đầu đủ trong lúc đó Đều khiến người ta cảm thấy tràn ngập Tuy Nghiêm Không dám nhìn thẳng Mà vương mấu nương nương Nhưng là từ từ cầy gò Ánh mắt có chút lạc tịch Bá Hai người cách đó không xa Một chỗ tư không hơi động Một đảo xinh đẹp ánh kiếm bay ra Giỏi sáng tứ phương Hơi ló lên Chém về phía đại thiên tôn Thông thiên Đại thiên tôn mắt sáng lên Cười gần tự nói một tiếng Một con giày rộng đại vương tay ra Bàn tay lớn trên hiện ra Từng tia từng tia kim quang Rực rỡ lóng lánh Phản tay vô một cái Nhất thời đem ánh kiếm kia nắm ở trong tay Răng rắc Bàn tay hợp lại Một tiếng vang giòn ánh kiếm bắn ra bốn phía sụp đổ mở ra Phu nhân trở về đi thôi Trời biến lạnh rồi Không để ý chút nào hất tay đem bắn ra Bốn phía ánh kiếm giúp bỏ Đại thiên tôn nhìn vương mấu nương nương cười nói Vương mấu nương nương miếng môi Ánh mắt liếc mắt nhìn cái kia nơi vư không Không nói gì Bước chân khinh động Cùng đại thiên tôn đồng thời biến mất ở quần trong cung Không sai, không trách có thể có này tâm tư Bát cảnh cung bên trong Thông thiên giáo chủ cười khẽ Không có để ý chính mình nhất kích Bị đại thiên tôn dễ như ăn cháo loại bỏ Trở tay thu rồi thanh bình kiếm Thái thanh thánh nhân cũng thu rồi ánh mắt trầm ngâm chút lát Nói rằng Đã như vậy Vậy hãy để cho một bước đi Bất quá Sư đệ Người người đệ tử kia không sai Có thể do hắn kiềm chế một chút đi Có chút ít còn hơn không Thông thiên giáo chủ sắc mặt hơi đồng Gật gật đầu Sư huyện Nhưng nguyên thủy thiên tôn nhưng là biến sắc Không khỏi mở miệng nói Cái kia đinh nhạt nhưng là hắn phép nhất tiệt giáo đệ tử Chính mình mấy đại đệ tử thân chuyện đều là tổn hại ở tại trong tay Mà bây giờ Thái Thanh Thánh Nhân lại muốn đẩy hắn đi ra Nguyên Thủy Thiên Tôn há mồm đã nghĩ phản đối Nhưng lúc này, Thông Thiên Giáo chủ sắc mặt nở nụ cười Danh nói trước, Sư Huyên nói đúng lắm Nghĩ đến cái kia đồng tử cũng sẽ đồng ý Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu, liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn Để Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nuốt xuống lời muốn nói ra Nghĩ đến, ngoại trừ đinh nhạc, cũng không có người khác thích hợp. Nam cực tiên ông. Đừng đùa, bây giờ nam cực tiên ông ở thiên đình có thể có cái gì uy tín. Bần đảo tự mình đi một chuyến tu di sơn đi. Thái thanh thánh nhân đứng dậy, nói rằng. Sư huyên cùng đi vào. Thông thiên giáo chủ nói rằng. Không cần tiếc dẫn đảo hữu là người thông minh, không cần nhiều phiền phức. Thái Thanh Thánh Nhân khoát tay nói Tốt lắm, vậy ta trước tiên cáo từ Chờ thông thiên giáo chủ rời đi Thái Thanh Thánh Nhân mới đúng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng Sư Đệ không cần phải gấp gáp Vạn sự cần thận trọng Cần nhìn thấu mới có thể Sư Nguyên nói chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục lại yên lặng Nói rằng Mấy triệu thiên binh thiên tướng hạ giới Đều là thiên đình tinh nhựa chi sĩ Nhất thời chẳng lại rồi yêu tộc hung mãnh Nhưng nhân tộc bên này thiếu hụt một ít đảo hãnh cao thân hạng người Thiếu hụt chỉ có thể miễn cướng ồn đình thi cuộc Không đến nỗi thất bại thảm hại Lại mổ binh giáp sĩ chinh chiến Nhân hoàng trong đại điện thánh dù ban dưới Nhân tộc đại quân nhất thời cấp tốt tăng trưởng Ưu vạn số lượng Làm người ta kinh ngạc Có lúc số lượng nhiều cũng có thể nhịp thiên